Sao có thể như vậy? Đám dân chúng này thật sự không muốn xong nữa. Người người như cướp. Năm người há hốt mồm kinh ngạc. Đại vũ thiên tôm. Nhìn có người đã sở hữu nhiều pháp bảo. Đám người không bình tĩnh ngày càng nhiều. Có càng nhiều cường giả xong hướng đại vũ thiên Tôn. Họ vào đại vũ thiên Tôn biểu thị hoàn toàn đứng bên đại trăng hoàng triều. Một đám dân chúng thần cảnh chuyên tấn công tu giả hạ hư cảnh. Bởi vì mỗi một động phủ hạ hư cảnh là nơi có nhiều pháp bảo. Linh Đan Biết thịt nhất Đầu một hạ hư cảnh tỷ giá 10 vạn thượng phẩm linh thạc cũng tức là 10 ước hạ phẩm linh thạc. Hạ hư cảnh đúng là mạnh, nhưng nếu đối diện 100 cường giả thần cảnh thì sao? Dân chúng thật tình quá nhiều. Nếu vào lúc đại vũ thiên tôm hùng mạnh thì đương nhiên có thể trấn ra. Nhưng bây giờ đa số đang bế quan. Cao thủ bế quan chỉ có 1 phần ba ban đầu, làm sao ứng phó được dân chúng hung mãnh. Phát điên! Làm sao có thể? Tận thế rồi! Đám dân chúng sao dám làm vậy? Tại sao họ dám? Khốn kiếp, buồn cười! Xung quanh là tiếng tu giả đại vũ thiên tông nóng nảy la hét. Có người hét lên. Mau tới đây, nơi này có động phủ chưa xuất quan, chúng bố trận luyện hắn luôn. Tốt! Có tu giả tâm tính vô tâm, chưa xuất quan bất giác bị đám dân chúng làm thịt. Trên long đài, diêm xuyên nhìn đại vũ thiên tông phía xa trên trời vân hải công đức cuồn cuộn. Công đức vô tận giờ đây cuồng cuộn không dứt. Gần hai ước dân chúng xông lên đại vũ thiên công, công đức vô tận liều mạng sôi suột. Vân hải công đức đang chậm rãi tán đi, từ từ tản ra, dần giảm bớt. Cùng lúc đó, đại trăng hoàng triều, yến kinh, rai, kim long khí vận ngửa đầu gầm lên trong tiếng gầm vân hải khí vận bỗng lăn lộn. Dưới yến kinh, bạch đế thiên ngửa đầu nhìn vân hải khí vận. Vèo, vèo. Không biết từng luồng sáng vàng từ đâu đến từ bốn phương tụ tập hướng vân hải khí vận. Vân hải khí vận ngày càng lớn, khí vận càng lúc càng nhiều. Một đại yêu hổ tột kinh ngạc nói. Bạch đế thiên nhìn kim long khí vận. Tê. Cưng. U. Nơn gơ với khí vận không ngừng tụ tập Kim Long khí vận biến càng ngưng tụ rắn chắc hơn mắt bạc đế thiên sáng lên Kim Long khí vận của đại Trăng đang tăng mạnh bên ngoài đại vũ thiên công hắc Vũ chân quân ngựa đầu gầm lên khốn kiếp khốn kiếp đối diện hắc Vũ chân Quân Hoác quan càng đấu càng dũng mạnh, ý chí phá quân tinh ba phủ thực lực của gã tăng vọt. Hắc vũ chân quân 20 năm trước mới đột phá hạ hư cảnh, thực lực ngang ngửa như nhau. Hắc vũ chân quân không cam lòng hét to. Đại vũ thiên công kiên ô pháp thể. A. Trên vân hải công đức bổng vang tiếng quạ kêu chấn trời. Đại trăng có kim long khí vận Đại vũ thiên tôn có quả màu vàng. Công đức ngưng tụ kiên ô to lớn bỗng đập cánh lên trời. 3. Kiên ô hét to xong hướng hắc vũ chân quân. Ẩm. Um. Kiên ô và hắc vũ chân quân đột nhiên hợp thành nhất thể. Đôi mắt kiên ô biến linh động hơn. Dường như trong khoảnh khắc sống lại vậy. Ẩm um, Ẩm. Um. Áp lực mạnh mẽ sông hướng hoát quan, khí thế to lớn bức gã lùi trăm trượng. Xung quanh cuồng phong rít gào, hắc vũ chân quân dung nhập vào kiên ô trường mắt hoát quan, như muốn xé nát gã. Vèo, hoát quan nhất chân lùi về, chết mắt bắn hướng 300 vạn đại quân đại trăng. Giờ phút này 300 vạn đại quân đã tụ lại, nhanh chóng đứng thành một trận pháp mới. Thành Long Bạc Long Chu Tước Huyền Vũ Âm ầm Do bốn người bốn lơn tê Dẫn dắt Kim Ô bày ra một đại trận tứ tượng Bỗng nhiên xung quanh tràn ngập sương mù Hoác quan sông tới Kim Ô gầm lên Muốn trốn sao Hờ Kim Ô dương cánh nhào vào đại trận Âm ầm Đại trận bỗng nhiên cuồng cuộn không dứt bên trong vang một chuỗi tiếng nổ. Kiếm ô bị giam cầm bên trong. Đây là lần đầu tiên Hắc phủ chân quân điều động kiếm ô pháp thân cho nên sử dụng không thuận tay. Dù là vậy thì ở trong đại trận cũng là đánh đâu thắng đó. A! Đại ca! Trong đại trận truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết. Hiện nhiên bên trong quân đội đại trăng không chiếm ưu thế gì. Mặt vũ hề lo lắng nói. Ta đi giúp bọn họ được không? Diêm xuyên lắc đầu, nói. Không cần. Diêm xuyên nhìn vân hải công đức. Giờ phút này không có kiên ô trấn ác. Vô tận công đức trong vân hải công đức nhanh chóng biến mất. Càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh. Đại vũ thiên tôn. Của ta. Ha ha ha ha. Đây là thất phẩm pháp bảo. Xung quanh đại vũ thiên tôn vang tiếng rết. Ánh lửa nổi lên. Khói bay mù mịt. Giờ phút này đại vũ thiên tôn toàn diện tan tác. Thật nhiều đại vũ thiên tôn bi thảm hét liên tục. Âm. Um, chính lúc này. Một ngọn núi đại vũ thiên tôm nổ tung, một luồng sáng xanh bay lên trời. Một người đàn ông tóc trắng mặc đồ trắng xông quang ra, mát lộ vẻ kinh ngạc. Lại có một tên, giết Xung quanh truyền đến tiếng rốn hưng phấn. Có người giật mình kêu lên. Đừng, đó là bạch vũ chân quân. Người đàn ông tóc trắng hừ lạnh. Hờ. Bỗng nhiên khí thế mạnh mẽ đè ép đám dân chúng. Phụt, phụt, phụt. Các cường giả sông lên đều bị chấm miệng hộp máu kinh sợ nhìn Bạch Vũ chân quân. Bạch Vũ chân quân không lập tức cứu ai mà nhìn xung quanh. Lại xem vân hải công đức trên trời. Nhìn kiên ô phía xa bị giam cầm. Bạch Vũ chân quân hiếp mắt. Bạch Vũ chân quân hét to một tiếng. To gan, các ngươi còn không ngừng tay lại. Âm! Um, một tiếng gầm như cử thiên lôi từ trên trời rán xuống tạc vô số tu giả đột nhiên biến sát mặt. Uy danh to lớn khiến nhiều tu giả thần hồn rung lên, chiến đấu bỗng chốc ngừng lại. Uy lực một tiếng rốn cực kỳ mạnh mẽ. Lão Tôn Chủ, Lão Tôn Chủ! Thật nhiều đệ tử Đại Vũ Thiên Tông mừng như điên nhìn Bạch Vũ Chân Quân. Các dân chúng lòng rất sợ quá mạnh, đây là thực lực trung hư cảnh. Rất nhanh đã trấn áp gần hai ước tu giả. Vô số dân chúng lòng kinh hoàng. Lúc trước Hát Vũ Chân Quân bị vây khốn. Mọi người cô rằng Đại Vũ Thiên Tông đã mất đại thế. Nhưng Bạch Vũ Chân Quân còn ở. Tại sao Bạch Vũ Chân Quân còn ở đây? Bạch Vũ Chân Quân cường địa đã thấm vào lòng người, Đó là loại lực lượng không thể chống cự. Nhiều người lòng hối hận, Không nên, không nên tự tiện xông vào Đại Vũ Thiên Tông, Đều tại Đại Trăng Hoàng Triều. Mọi người đều nhìn hướng Diêm Xuyên tại hắn mà ra, Họ lộ vẻ lo lắng, sợ hãi. Diêm Xuyên nhìn xung quanh, Lại ngó Bạch Vũ Chân Quân, Dùng pháp lực cao giọng quát Lời lúc trước Trậm nói Vẫn còn giữ lời Bạch Vũ chân quân do Trậm điếp thân giải quyết Lời của Diêm Xuyên An lòng người Nhưng vẫn có dân chúng thấp thỏm lo âu Bạch Vũ chân quân Nhìn Diêm Xuyên Hiếp mắt Lão Tôn Chủ Đều tại Hắc Vũ chân quân Khiến Đại Vũ Thiên Tôn ta rơi vào hoàn cảnh như hiện giờ Lão Tôn Chủ Ngươi còn ở tốt quá rồi. Các đệ tử của Đại Vũ Thiên Tôn tìm đến tủ cốt thì rất hưng phấn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 3 chương 139 Đại Vũ Thiên Tôn bị diệt. Bờ! À, Vũ chân Quân ánh mắt lạnh lùng nói Là ai phát động lần đại loạn này? Mọi người nhanh chóng chỉ ra Là hắn Diêm Xuyên Hắc vũ chân quân nheo mắt nhìn chầm chầm Diêm Xuyên phía xa, mắt lạnh như băng. Phía xa trên một ngọn núi, nằm trung hư cảnh Diêm Xuyên mời đến lít nhau. Một cường dạo áo đỏ cười nói a Bạch vũ chân quân Các vị muốn ra tay không? Một người khác nói Không cần Diêm Xuyên chỉ mời chúng ta đối phó Đại Vũ Chân Quân. Bạch Vũ Chân Quân liên quan gì đến chúng ta? Húng chi Diêm Xuyên luôn làm người ta khó đoán, hắn rốt cuộc có chỗ dựa gì. A! Mọi người gật đầu không để ý đến chuyện này nữa. Bạch Vũ Trân Quân quát lạnh. Diêm Xuyên! Rõ ràng là Bạch Vũ Chân Quân chưa từng nghe qua tên này. Bạc vũ chân quân nhìn phía xa kia ô bị vậy khốn Giọng âm trầm nói Hắc vũ chân quân đúng là khốn kiếp Một thần cảnh đã khiến đại vũ thiên Tôn thành như vậy Làm con chó của người khác Bây giờ không bằng cả chó Phía xa quanh thân viêm Xuyên bổng tỏa ánh sáng đỏ chói lòa Tóc biến dài và lan tràn màu đỏ máu Ta ý ngập trời tuôn trào Âm âm, mặt đất dưới chân Diêm Xuyên bỗng trầm xuống, hóa thành huyết hải cuồn cuộn. Diêm Xuyên có mái tóc dài, mắt đỏ rực, khó môi lộ nụ cười tà. Xung quanh Diêm Xuyên huyết lãng tận trời, vòng quanh hắn. Phúc chốc huyết khí sông lên tầm mây, Diêm Xuyên hóa thành một huyết hải cuồn ma tràn ngập tàn phá và ma yến. Xung quanh các dân chúng im lặng chợt giật mình Có người nhận ra kêu lên Huyết mà Xung quanh Diêm Xuyên tuôn trào lực lượng Chiến ý bút lên trời hướng tới Bạch Vũ chân quân phía xa Bạch Vũ chân quân nheo mắt nói a Giờ phút này lực lượng của Diêm Xuyên tăng vọt Diêm Xuyên hét to một tiếng Huyết hải cuồng lan Bạch Vũ đi chết đi Diêm xuyên đạt huyết lãng bay lên trời, huyết hải phủ lên phạm vi trăm dặm cùng cùng hướng Bạch Vũ chân quân phía xa. Huyết hải đi qua đâu là cỏ cây khô héo tay diêm xuyên cầm ngọc đế kiếm giết hướng Bạch Vũ chân quân. Thừ! Muốn chết! Mắt Bạch Vũ chân quân lạnh lẽo, đạt gió đến. Bạch Vũ chân quân vung tay, một thủ ấm to lớn đè ép. Ngọc đế kiếm vung ra, bỗng phát ra một luồng sáng đen. Âm! Trượng ấm đột nhiên bị ngọc đế kiếm chém nát. Ngọc đế kiếm trận. Âm âm! Kiếm khí cuồn cuộn như bão tố to lớn bùng phát. Kiếm khí vô tận bay ra bao bọc diêm xuyên. Huyết hải. Bạch vũ chân quân lại. Dân chúng nhìn thấy hình ảnh này thì tinh thần vững vàng. Ấm Ấm Trong huyết hải ngọc đế kiếm trận nổi lên ánh sáng trắng từng đợt Tùng kiếp như muốn đánh nát huyết hải Bạch vũ chân quân ở bên trong cơn u uh, vinh quy quy cơn ơ uh, nâng gơn kích ị hung hăng Vù vù Bỗng nhiên trên trời có một cột sáng đánh xuống Cột sáng sông hướng huyết hải ngọc đế kiếm trận, bỗng nhiên ngọc đế kiếm trận ổn định lại kiếm khí khổng lồ vững vàng hơn. Trong đại trận, bạch vũ chân quân giật mình kêu lên. Ý chí tinh thần. Ngươi là một thần cảnh sao có thể có ý chí tinh thần. Kem kem. Bên trong huyết hải ngọc đế kiếm trận phát ra từng tiếng rồng ngâm. Phía xa trên một ngọn núi. Năm cường giả trung hư cảnh nheo mắt lại. Cường giả áo đỏ trầm giọng nói. Xem ra chúng ta đã xem thường Diêm Xuyên. Một người khác kinh Thán nói. Ý chí tinh thần. Lão Phu chỉ mới tìm được bản mệnh tinh thần u, -U ka in Diêm Xuyên, còn có hoác quan kia đều có. Lão Hồng, bản mệnh tinh thần của họ chưa chắc thiết hợp họ, không cần hâm mộ. Mọi người liên tục cảm thán Trên đại vũ thiên Tôn Hoàng binh đầu lĩnh một phe đột nhiên kêu lên. Bạch vũ chân quân bị diêm xuyên kiềm chết, đại vũ thiên Tôn sắp bị diệt đến nơi. Chúng ta đã đắc tội đại vũ thiên Tôn không có khả năng đổi ý nữa, có muốn đổi ý cũng vô dụng. Vậy thì hoàn toàn hủy diệt đại vũ thiên Tôn đi, trợ giúp đại trăng, nhanh chóng diệt tôm. Ha ha ha ha, những đệ tử của Đại Vũ Thiên Tôn trốn tránh đều chui ra, mười vạn thượng phẩm linh Thạch lạc của ta. Trong thời gian ngắn bình tĩnh lại giấy lên bạo động. Âm âm, mất đi kiêm ô, trấn áp, vân hải công đức của Đại Vũ Thiên Tôn tán loạn điên cuồng. Cùng lúc đó, kiêm ô do vân hải công đức ngưng tụ, Vân Hải công đức yếu đi thì lực lượng của Kim Ô cũng chậm rãi suy yếu. Tựa như một sự tuần hoàn ác tính, trong thời gian ngắn Hắc Vũ Chân Quân không thể chiến thắng, sự việc ngày càng nguy ngập. Từng đệ tử bị giết, Đại Vũ Thiên Tông sắp hoàn toàn bị diệt. Mặc Vũ Hề hơi lo lắng nhìn Ngọc Đế kiếm trận bao phủ huyết hải. Bên kia, dân chúng càng điên cuồng Chém rết càng hôn mãnh. Từng đầu người bị nhiều tu giả treo ở bên hông. Những thứ này đều là linh thạc. Rết chóc nổi lên bốn phía. Đệ tử của Đại Vũ Thiên Tông liên tục bại lùi. Giờ phút này không còn cách nói bại lui mà chỉ là trốn. Không ngừng trốn. Cố mạng. Không. Tại sao như vậy? Tiếng hét thảm nổi lên bốn phía. Dân chúng có người bị thương Hoặc chết Nhưng những điều này chẳng những không làm họ sợ Mà khiến họ càng thêm hung mảnh Càng thêm không nương tay Đại vũ thiên tôn trong tình huống mờ mịt sắp hoàn toàn bị hủy diệt Khi công đức giảm sút đến một nửa thì Âm um, Đại vũ thiên tôn, chủ phong, đại vũ phong Bỗng có khí thế khổng lồ bút lên trời két Cửa động phủ bị đánh mở từ bên trong có người đàn ông áo vàng bước ra. Người đàn ông áo vàng toát ra khí thế còn mạnh hơn cả bạch vũ chân quân. Người đàn ông áo vàng chậm rãi bước ra động phủ, một khí thế cường đại đè ép bốn phương tám hướng. Một vài tu gã kinh khủng hết. Là ai? Bởi vì họ cảm nhận sự hủy diệt trong khí thế này. Dường như chỉ là khí thế đủ nghiền đát mọi người. Có một đệ tử của Đại Vũ Thiên Tôn Hưng phấn nói. Trưởng lão. Đại Vũ Thiên Tôn ta còn có trưởng lão. Mạnh quá. Thật khủng khiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. Quận 3 chương 140 Đại Vũ Thiên Tôn bị diệt. C. U. Vinh. Quy! Quy! Ờ! Nơn! Gơn! Giả áo vàng toát ra khí thế khủng bố. Đứng trên đỉnh đại vũ phong nhìn xuống bốn phương. Khí thế áp lực khiến thần hồn gần hai ước tu giả lại run lên. Hắn là ai? Tại sao mạnh như vậy? Làm sao có thể? Dân chúng xung quanh kinh khủng ngừng lại Bởi vì khí thế của người đàn ông áo vàng này quá khủng bố Một cường giả hạ hư cảnh đại vũ thiên công Người đầy vết thương mắt bỗng sáng lên Hạ hư cảnh kia cuồng rống Ta nhớ ra rồi Ở đại điện của tôn chủ ta có bức tranh của hắn Sư tổ gia là sư tổ gia Đại vũ chân quân Đại vũ chân quân Thanh âm không lớn nhưng trong khoảnh khắc rót vào tay mọi người. Đại vũ chân quân là ai? Không cần giải thích mọi người cũng hiểu. Người sáng lập đại vũ thiên tông, để nhất nhân các đời đại vũ thiên tông, danh hiệu này như búa tạ đập vào lòng mọi người. Làm sao có thể? Đại vũ chân quân? Tại sao? Tại sao đại vũ thiên tông mạnh như vậy? Dân chúng lần nữa kinh hoàng hoảng loạn. Gơn. Gùi. U. Vinh. Quy. Quy. O. B. Hút này họ không nổi lên ý niệm phản kháng nào nổi. Đại vũ chân quân. Người đàn ông áo vàng kia chính là đại vũ chân quân. Mọi người đầu ớt ụi vang. Đối địch với đại vũ chân quân. Cái đó có khác gì đi tìm chết. Sư tổ ra. Sư tổ. Sư tổ quá tốt, sư tổ. Đệ tử của Đại Vũ Thiên Tông mừng như điên, khóc kêu xong lên. Bạch Vũ Chân Quân có địa vị rất cao trong lòng mọi người, nhưng có cao hơn cũng không bằng Đại Vũ Chân Quân. Đại Vũ Thiên Tông do một tay Đại Vũ Chân Quân sáng lập gã rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lần trước Ma Kha Thiên tử dán xuống, đại vũ chân quân không lộ mặt nên đám đệ tử không biết sự tồn tại của gã. Bây giờ đại vũ chân quân vừa xuất hiện, có thể nói là nháy mắt trấn trụ toàn trường. Được tốt rồi. Không, không chỉ là được cút, tất cả người ngộ nghiệt đại vũ thiên tôn đều phải bị xử tử. Tất cả đệ tử của đại vũ thiên tôn lộ vẻ căm hờn. Đại vũ chân quân áo vàng mắt lón tia sáng vàng ánh sáng cực kỳ chói mắt khiến các tu giả không mở mắt ra được. Đại vũ chân quân trừng mắt nói. Là ai hủy vân hải công đức của lão phu? Đại vũ chân quân Trừng một tu giả đối diện. Người kia sợ hãi lắp bắp. Ta ta ta. Âm. Um. Tu giả kia nổ tung cực kỳ mơ. A. U. I. Me. Vô số dân chúng tấn công đại vũ thiên công phúc chốc càng khủng hoảng hơn. Đại vũ chân quân dời ánh mắt chợt thấy chiến trường diêm xuyên phía xa, lại nhìn mặt vũ hề đứng bên cạnh. Đại vũ chân quân nheo mắt nói. Phượng hoàng! Giữa không trung bỗng vang tiếng cười sang sản. Ha ha ha ha! Đại vũ chân quân quả nhiên khí độ bất phàm. Âm! Um. Xung quanh đại vũ chân quân xuất hiện 5 bóng người, năm cường giả hạ hư cảnh đột nhiên bao vây gã. Đại vũ chân quân lạnh lùng nói. Trung hư cảnh. Các người là ai? Năm trung hư cảnh cùng mở miệng nói. Thiên nhai tung, hồng nham. Thế Hạo tung, hàng tiễn mi. 5 người nói ra danh hiệu khiến các dân chúng gương A-I-A-T. Mình, Năm người này không giống như đại vũ chân quân. Hể là cường giả trung hư cảnh đều tách biệt với đời. Là định hải thần châm cho tôn môn của mình. Nhưng đại vũ chân quân quá dị ẩn nút không ra ngoài cho người cảm giác như đã chết. Năm người này danh chống thiên hạ cường giả cực mạnh, đẳng cấp tiên giới trung vị tôn môn. Đại vũ thiên tôn trung vị tôn môn yếu nhất Đông Thần Châu, 5 người này lại đến từ từ trung vị tôn môn khác. Trừ phi bọn họ do Diêm Xuyên mời đến. Đại vũ chân quân ánh mắt tức giận quát. Ta không nghe nói qua các ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Hồng Nham mở miệng nói. Không có gì, chỉ muốn đại vũ chân quân đừng nhúng tay vào trận này. Hồng Nham vừa mở miệng thì đám đệ tử của Đại Vũ Thiên Tông rất kinh sợ. Sư tổ, đừng nghe lời hắn, bọn họ đến giết Đại Vũ Thiên Tông ta. Sư tổ hãy cứu chúng ta. Đám đệ tử của Đại Vũ Thiên Tông sốt ruột kêu lên. Đại Vũ chân quân lạnh lùng nhìn nhóm người này trong lòng cực kỳ bình tĩnh. Thậm chí trong mắt của đại vũ chân quân không có nhiều cảm tình với đại vũ thiên tôn do mình một tay sáng lập. Đại vũ chân quân nheo mắt nói, Bản tôn không dính vào thế tục các ngươi đến trêu chọc ta, đúng là muốn tìm cái chết. Hồng nham quát, tìm cái chết. Đại vũ chân quân, ngươi và ta cùng là trung hư cảnh, chúng ta không muốn khó xử ngươi. Nửa tháng sau ngươi tìm ai gây chuyện cũng được Nhưng trong nửa tháng này thì hãy đứng yên cho ta Đại vũ chân quân Trừng mắt nói Hờ, ầm um. Đại vũ chân quân vung tay đánh hướng Hồng Nham Một bàn tay vàng đổ ập hướng Hồng Nham A Hồng Nham dơ kiếm chém Ẩm um. Trưởng kiếm pha chạm vào nhau Hồng Nham văng ra ánh mắt lón tia kinh ngạc Vèo, đại vũ chân quân đuổi theo hồng nhăm, A-li đánh gã. Hai người chiến đấu, bốn trung hư cảnh khác cũng tham gia. Mục đích của năm trung hư cảnh chỉ có một. Đó là giam cầm đại vũ chân quân trong nửa tháng. giận dắt gã hướng tới Yến Kinh là được. Âm âm. Đại vũ chân quân dường như mặc kệ đệ tử của đại vũ thiên tông chết sống cứ đi theo năm trung hư cảnh. Đại vũ chân quân vừa đi các đệ tử của đại vũ thiên tông đánh rùng mình. Trong đám người, hoàng binh hét to, giết, diêm xuyên tìm đến ngũ đại tuyệt thế cường giả, đại vũ thiên tông chết chắc rồi, giết đi. Giờ phút này mọi người đều hiểu. Đám Đại Vũ Thiên Tông không chết là mình chết chắc. Nếu phải chết thì để đệ tử của Đại Vũ Thiên Tông chết đi. Nếu nói ban đầu dân chúng là vì linh thật thì bây giờ càng là để nhổ cỏ tận gốc. Giết, giết, giết. Chiến tranh thảm liệt. Dường như Đại Vũ chân quân căn bản không để ý đến sự chết sống của đám đệ tử của Đại Vũ Thiên Tông. Đối chiến cùng 5 cường giả. Đương nhiên năm cường giả căn bản không cho đại vũ chân quân chủ đạo chiến tranh, giết, giết, giết, tất cả đều là vết chóc điên cùng. Lại qua tròn một ngày, ầm, um. huyết hải ngọc đế kiếm trận bao bọc diêm xuyên tan vỡ. Đầu bạch vũ chân quân bị ném bay ra, huyết hải biến mất. Tóc diêm xuyên lại trở về như cũ, người đầy vết thương té trên mặt đất. Diêm Xuyên bị thương rất nặng, không có sức lực, nhưng rốt cuộc hắn đã vết chết bạc vũ chân quân. Mặt vũ hề lo lắng đỡ Diêm Xuyên đứng dậy, hỏi. Diêm Xuyên, ngươi thấy sao rồi? Diêm Xuyên nói. Không sao, chỉ bị chút ít thương, bây giờ mang ta về Yến Kinh đi. Mặt vũ hề gật đầu, nói. u v k m Mặt vũ hề ôm diêm xuyên bay lên trời, chớp mắt lao ra toàn chiến trường Mặt vũ hề bỗng nhiên hú dài, rai Mặt vũ hề lắc người biến thành phượng hoàng dân, dân quy quy, nân, e, to 20 mươi trượng, minh phượng Minh phượng cổng diêm xuyên, đập cánh, biến thành sao băng cực nhanh biến mốt nơi chân trời, vắng nhanh hướng yến kinh Công đức của đại vũ thiên công đã tán hết, hắc vũ chân quân bị tứ tượng đại trận vây khốn rốt, cuộc không chống đỡ nổi nữa. Không! Một tiếng bi kêu tận trời. Tứ tượng đại trận bị phá vỡ, ánh sáng vàng bắn ra bốn phía, vô tận công đức bạo tạc. Bên trong, 300 vạn tướng sĩ giờ chỉ còn lại 180 vạn còn sống, hơn nửa đa phần bị thương nặng. Hoác quan một thương đâm thủng ngực Hắc vũ chân quân, vỡ theo còn có một quyển thiên sát. Âm! Um, đại vũ thiên tôn tất cả công đức tan biến. Đại vũ thiên tôn minh mông hôm nay nhân diệt tôn hủy. Dân chúng nhìn vân hải công đức trên trời hoàn toàn tán đi. Dần ngừng tay lại. Xung quanh các đệ tử của đại vũ thiên tôn bị vết sạt. Nhìn đại vũ thiên tôn hoang vắng, giờ đây không ai cười nổi. Giờ phút này mọi người cảm thấy lạc lỏng. Không ai tin tưởng đó là một tay mình tạo thành. Mọi người dần tỉnh táo lại, dường như phát hiện cái gì, mất đi điều gì. Dân chúng ngoái đầu nhìn quân đội đại trăng hoàng triều phía xa. Sát bạch vũ chân quân. Sát hát vũ chân quân tất cả trong thật mỉa mai biết bao. Quân đội Đại Trăng tự thương hơn phân nửa, Nhưng phía xa trong rừng nối lại có một đoàn quân đội Đại Trăng đi ra. Do Dịch Phong dẫn dắt, Lại có trăm vạn đại quân chậm rãi bước vào chiến trường hỗn độn. Dịch Phong nghiêm túc nói, Hoác đại nhân, vất vả rồi. Hoác quan người đầy vết thương nghiêm túc nói, Chuyện kết thúc cần làm phiền dịch đại nhân. Dịch Phong nói. Hoác đại nhân hãy mang đệ nhất quân đoàn đi nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện có ta lo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z Quận 3 chương 141 trận chiến cuối cùng. Đ. Ai Trăng Hoàng Triều, Yến Kinh. Rai. Một tiếng phượng hót. Trên quảng trường Triều Thiên Điện ẩm ẩy. Thật nhiều thị vệ nhanh chóng ui vào quảng trường. Cho rằng có kẻ địch xâm nhập. Khi các thị vệ thấy Diêm Xuyên mặc vũ hề từ trên trời đáp xuống quảng trường thì mới ớt kín bái. Các thị vệ cung kính nói. Bái kiến ngô hoàng. Diêm Xuyên thẳng nhiên nói. Đi xuống đi. Tôn lệnh. Đám tướng sĩ nhanh chóng rút lui. Mặt vũ hề hơi mệt mỏi nói. Rốt cuộc về kịp. Diêm xuyên cảm động nói. Mấy ngày nay vất vả cho nàng. Mặt vũ hề nhìn Diêm xuyên cảm thấy mệt mỏi biến mất lộ nụ cười vui vẻ. Lưu cẩn vội vã chạy tới. Hoàng thượng. Miu Miêu cũng phóng nhanh đến. meo Diêm xuyên. Sao ngư người toàn là máu không vậy? Diêm xuyên không đáp, ngửa đầu nhìn trời. Trên bầu trời, khí vận của đại trăng tăng lên gấp 10 lần, khí vận cuồn cuộn sôi sụp. Kim Long khí vận ban đầu ngàn trượng giờ cũng to cỡ 2000 ngàn trượng, càng thêm ngưng tụ, cứng rắn hơn. Khí vận gấp 10 lần cuồn cuộn, trong cực kỳ đồ sổ. Diêm xuyên lộ nụ cười vừa lòng. Rốt cuộc biến lớn mạnh. Nửa tháng chớp mắt qua đi. Diêm xuyên trước tiên trở về tắm rửa sơ, thay đổi y phục sạch sẽ, ngồi trước Triều Thiên Điện. Long ỷ đặt ở quảng trường Triều Thiên Điện, đằng sau đứng văn vỏ bá quan. Trước mắt có một cái bàn, Diêm xuyên đang dở tư liệu xem. Mặt Vũ hề đứng một bên, ôm miêu miêu. Mặt Vũ Hề tò mò hỏi, Đại Vũ Thiên Tông đã bị hủy diệt, ngươi xem lịch sử của nó làm gì? Diêm Xuyên lắc đầu, nói, Có một điều rất lạ. A! Diêm Xuyên nhớ mày nói, Đại Vũ chân quân sáng lập Đại Vũ Thiên Tông xong lại sao luôn ở ẩn không ra? Dụ cho Đại Vũ Thiên Tôn bị Ma Kha Thiên tử làm con rối thì Đại Vũ chân quân vẫn thờ ơ, điểm này có điều không đúng. Mạc Vũ hề đồng ý gật đầu, nói: "À, đúng rồi. Năm đó Ma Kha Thiên tử đảo loạn Đại Vũ Thiên Tôn, buộc Bạch Vũ chân quân thoái vị, nâng đỡ Hắc Vũ chân quân lên ngôi." Đại Vũ chân quân không hề ra mặt Diêm xuyên nhớ mày nói. Tông môn của mình bị người ta cướp mà hờ hững. Rất kỳ lạ. Tiếp theo, đại vũ chân quân hình như quá cô độc. A Diêm xuyên trầm giọng nói. Không có bao nhiêu ghi chép lịch sử đại vũ chân quân. Chỉ ở một lần tại thiên thụ đại hội tỏa sáng lấy được thiên sát. Sau đó mở ra một hạ vị tông môn. Tiếp theo 3 năm ngắn ngũi đại vũ chân quân đạp diệt trăm hạ vị tôn môn. Không có chém tận giết tuyệt mà là thu phục hết. Mở rộng đại vũ thiên tôn. Lấy tốt độ nhanh nhất thăng cấp trung vị tôn môn. Diêm xuyên nói tiếp. Trở thành trung vị tôn môn không bao nhiêu năm thì đại vũ chân quân thoái vị, biến mất cũng chính là bế quan. Mặt vũ hề quá dị nói. Đúng vậy Thật là hạ Các đại tôn môn trong thiên hạ Cường giả trung hư cảnh đều tòa trấn một phương Đại vũ chân quân thì giỏi lắm Bặc vô âm tính Không để người biết Diêm xuyên nói Ngày hôm đó khi nàng thấy đại vũ chân quân Hắn ta mở miệng không hề biết Năm trung hư cảnh ta tìm đến Cái này là tại sao? Chứng minh đại vũ chân quân căn bản không quan tâm thiên hạ đại sự. Đúng rồi. Diêm xuyên hỏi. Điều quan trọng nhất câu nói đầu tiên của đại vũ chân quân là cái gì? Mặt vũ hề nhớ lại, nheo mắt nói. Đại vũ chân quân nói ai hủy công đức của bản tôn? Diêm xuyên chắc chắn nói. Đại vũ chân quân xuất quan. Quan tâm nhất không phải sống chết của một tôn mà là công đức trên trời. Điều này có thể giải thích tại sao ma kha thiên tử quậy đại vũ thiên tôn trời long đất nở mà đại vũ chân quân không xuất quan. Bởi vì lúc đó công đức của đại vũ thiên tôn không bị hao tổn. Mặt vũ hề giật mình. Âm. Uhm. Trong khi diêm xuyên, mặt vũ hề nói chuyện thì bên ngoài yến kinh bỗng vang tiếng nổ. Từ xa nhìn lại cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy. Rất nhiều quan viên đại trăng lộ vẻ sợ hãi, Diêm Xuyên thì hiếp mắt. Mặt Vũ Hề nói. Đến rồi. Mặt Vũ Hề mơ miêu miêu lùi sang một bên. Lưu cẩn kéo bàn trước mặt Diêm Xuyên sang bên. Diêm Xuyên nhìn chầm chầm phương xa. Lấy thị lực của diêm xuyên giờ phút này đã có thể trông thấy rõ ràng. Năm trung hư cảnh đang vây khốn đại vũ chân quân. Nhưng hiện tại đại vũ chân quân đã biến dạng, hóa thành một con quả vàng to lớn tam túc kiên ô. Toàn thân tỏa ánh sáng vàng. Tam túc kiên ô đập cánh cuồng phong giấy lên. Từng ánh sáng vàng hình lông chim bắn bốn phương. Vị nam trung hư cảnh bức lùi liên tục Ấm um, Ấm um. Tam túc kiên ô đập cánh thật nhiều nối sụp đổ trảo tam túc kiên ô đụng vào lập tức đổ Ấm um, Ấm um. Diêm xuyên bất ngờ hỏi Tam túc kiên ô Trên đời này thật sự có loại chủng tộc đó Ấm um. Phía xa lại vang lên tiếng nổ điếc tay Nam trung hư cảnh lùi ra Trong đó một trung hư cảnh mở miệng nói. Đại vũ chân quân, nửa tháng đã qua, chúng ta không ngăn cản ngươi nữa. Kẻ đại vũ thiên tôn của ngươi là Đại Trăng Hoàng Triều, Diêm Xuyên, nhưng chuyện trước đó cho ta xin lỗi. Vèo! Năm trung hư cảnh lập tức tản ra, chết mắt không còn bóng dáng. Vèo! Tam túc kiên ô bỗng nhiên ngoái đầu nhìn hướng yến kinh Hay nói chính xác hơn là vân hải khí vận của Đại Trăng Hoàng Triều. Rai, một tiếng rồng ngâm chấn trời, kim Long khí vận của Đại Trăng vạn vẹo, đôi mắt dần biến linh động. Ý chí của Diêm xuyên bám vào kim Long khí vận. Đại Vũ Thiên Tôn bị hủy diệt, vân hải khí vận của Đại Trăng Hoàng Triều bỗng tăng vọt kim Long khí vận biến cứng cáp hơn. Dưới thành yến kinh, bạch đế thiên ngửa đầu nhìn trời, lộ nụ cười khen ngợi, vèo, tam túc kiên ô vỗ cánh bay tới gần, rai, Long trảo kim Long khí vận di chuyển bay ra khỏi vân hải khí vận, chắn trước mặt tam túc kiên ô. Trong mắt tam túc kiên ô đầy tức giận quát, trên đường đi năm tên trung hư cảnh đã nói với ta là ngươi hội đại vũ thiên tôn của ta. Kim Long khí vận lên tiếng. Là trẩm. Đầu rồng nhìn Tam Túc Kiên Ô không chút lùi bước. Tam Túc Kiên Ô lạnh lùng nói. Được, được, được, bản tôn ca ô tru e vào ngươi mà ngươi dám chọc vào bản tôn tìm cái chết. Kim Long lạnh lùng cười nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể bị thương trẩm sao? Tam Túc Kiên Ô quát. Đại Trăng Hoàng Triều. Ngươi chỉ là hoàng triều, nếu là giới triều thì đúng là ta không làm gì được ngươi, nhưng, ngươi vẹn vẹn chỉ là hoàng triều. Kim Long khí vận chẳng qua là hoàng triều Kim Long. Khi tam túc Kim Ô nói chuyện thì quốc cánh tới như vạt một đường Kim Hà. Đuôi rồng vung, va vào nhau, ầm, va chạm mãnh liệt, tiếng nổ vang vọng thiên điệp. Chấn động mạnh mẽ khiến các dân chúng yến kinh ngã ngồi xuống đất. Rai, a, rai. Một rồng một quả đột nhiên đánh giáp lá cạt ánh sáng vàng rực rỡ chói mắt. Vô số lực lượng, pháp lực biến ảo lấy các loại hình dạng bùng phát. Trên bầu trời ánh sáng vàng bao phủ một con rồng con quạ như hình thành mặt trời. Rồng quả chiến đấu ánh sáng càng rực rỡ hơn. Chết mắt khiến các tu giả không thể nhìn thẳng Âm âm Toàn Yến Kinh đều rung rễ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Quận 3 chương 142 trấn ác đại vũ thiên quân Bờ An đầu năm trung hư cảnh rời đi lại trở về Đáp xuống một ngọn núi phía xa Một trung hư cảnh biểu tình phức tạp nói Kim Long khí vận mà có thể đấu ngang tay với Đại Vũ Chân Quân. Đại Vũ Chân Quân cường đại vượt xa chúng ta dự đoán. Nếu một chọi một thì chúng ta không phải là đối thủ của Đại Vũ Chân Quân. Kim Long khí vận. Hình như so với lần trước cứng cáp nhiều, nhưng vẫn còn kém một chút thì phải. Năm người nhớ mày nhìn cột chiến. Trong mặt trời, một rồng. Một quả chiến đấu Tam túc kim ô gầm lên Ngươi còn chưa đủ sức Hãy chờ ta xé nát ngươi đi à. Kim Long gầm rốn Ngươi nói không sai Đáng tiếc Ngươi quên đây là yến kinh đại trăng Là lãnh địa của trẩm Kim Long khí vận gầm rú Rai Rai Rai Rai Bốn phương tám hướng yến kinh vang Vô số tiếng rộng ngâm Từng đại địa long mạch phát ra tiếng như đang hòa cùng tiếng gầm của Kim Long khí vận. Lực lượng từng đại địa long mạch bay lên trời, vắng vào mặt trời trên cao. Ầm ầm. Kim Long khí vận đại trăng lại tăng vọt thực lực, thân hình của nó biến to một vòng. Rai ầm. Ban đầu lực lượng Kim Long khí vận tăng vọt khiến sức manh rồng. Quả đạt đến cân bằng. Thậm chí lực lượng của kim Long khí vận mạnh hơn chút đỉnh. Tam túc kiên ô chảo đấu với lông trảo. Âm! Um, cánh của tam túc kiên ô đấu với đuôi rồng. Âm! Um, chiến đấu càng lúc càng kịch liệt. Tam túc kiên ô hơi cơn A hơn A T vật nói. Hoàng triều thế giới này thế nhưng có người phát huy lực lượng hoàng triều đầy đủ như vậy. Kim Long tự tin nói. Trậm nói rồi, đây là lãnh địa của trậm, hay xem trậm trấn áp ngư như thế nào. Tam Túc Kiên Ô Cùng Ngạo nói. Cùng vọng, ai có thể trấn áp bản tôn. Ai cũng không làm gì bản tôn được. Kim Long lạnh lùng quát. Đại định thiên tỷ. Trên lông trảo xuống hiện một ống tỷ to lớn màu đen tận cùng và đỉnh chóp ống tỷ đen có màu vàng. Ấm tỷ càng lúc càng lớn như núi cao đè ép. Tam túc kiên ô nhìn lại như trong thấy trời sập. Ở trong bóng tối có tám chữ to vàng rực. Ngô hoàng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Ẩm, Ơ, gầm rống, hú hướng ống tỷ trên trời. Cùng với thanh âm. Một luồng sáng vàng chói lòa như kim hà đụng hướng Đại Định Thiên Tỷ. Ầm, um, ánh sáng vàng tự vỡ ra căn bản không thể lay động được Đại Định Thiên Tỷ. Tam Túc Kim Ô giật mình kêu lên. Sao có thể? Ngự tỷ của ngươi không nên cường đại như vậy, không nên. Ầm, um, một tiếng vang thật lớn, Đại Định Thiên Tỷ mạnh đập vào người Tam Túc Kim Ô, đè ép nó Không, khốn kiếp, nếu không phải bản tôn bị tê, hơn, Ú, Ú, Vinh, Quy, Quy, Ò, Nơn, Gơn, thì người như ngươi. Kim Long khí vận chậm rãi từ trên cao đáp xuống vân hải khí vận, bùng, vân hải khí vận cuồn cuộn, Kim Long khí vận đạt đại định thiên tỷ. Đại định thiên tỷ trấn áp tam túc kiên ô ở bên dưới. Phía xa một trung hư cảnh ngạc nhiên hỏi. Đó là bảo bối gì? Thế nhưng có thể trấn áp đại vũ chân quân. Năm trung hư cảnh biến sắc mặt. Năm người hiểu rõ nếu chỉ một mình họ thì căng bản không phải là đối thủ của đại vũ chân quân. Nhưng gã mạnh mẽ như vậy mà bị diêm xuyên trấn áp. Nghĩ đến đây mọi người không còn khinh thường diêm xuyên nữa Năm Trung hư cảnh cười khổ nhìn nhau Có phải chúng ta đã làm sai Nửa năm sau Thủ Khai Thành, Phủ Thành Chủ Dịch Phong nhìn ba người đàn ông trước mặt mình Dịch Phong cười nói Các vị là thần cảnh Thủ Khai Thành Sau này Thủ Khai Thành là thành trì của Đại Trăng Hoàng Triều Trong thành nếu có chuyện gì thì làm phiền các vị giúp đỡ. Một người đàn ông cười nói. Dịch đại nhân khách sáo ta tin rằng thủ khai thành được đại trăng hoàng triều quản lý đương niên càng thịnh vượng hơn. Một người đàn ông khác lo lắng nói. Đúng vậy. Dịch đại nhân, linh thạch của những dân chúng đã đổi còn của chúng ta đâu. Đúng vậy. Mặc dù hư cảnh đó khi ấy bế quan tổ hỏa nhập ma nên chúng ta chiếm lợi, nhưng... Ba người hơi lo lắng nói. Dịch Phong vung tay lên. Phúc chốt mười mấy tên tướng sĩ nâng ba cái hòm to đi tới. Dịch Phong cười nói. Ngô Hoàng mở miệng thì đương nhiên phải gơm y u vinh quy quy cơ chữ tính với thiên hạ. Mười vạn thượng phẩm linh thạch này các ngươi muốn chi như thế nào thì tùi. Ba người đi lên, nhìn từng rương thượng phẩm linh thạch, hô hấp dồn dập. Đa tại dịch đại nhân. Ba người cảm giác lỗ chân lông toàn thân mở ra vì hưng phấn. Rốt cuộc đến lượt chính mình. Dịch Phong cười nói. Các vị đã nói sai, chuyện này không liên quan đến ta. Muốn cảm ơn thì hãy tạ Ngô Hoàng." Ba người gật đầu, nói: "Đa tạ Hoàng thượng đại trăng." Dịch Phong cười nói: "Không, ba vị đừng hiểu lầm, các ngươi cũng là con dân của đại trăng." "A, ha ha ha, đúng đúng." Ba người thấy linh thật thì chuyện gì cũng dễ nói. Dịch Phong cười nói: Ngô Hoàng giết chết Bạch Vũ Trân Quân ở Yến Kinh trấn áp Đại Vũ Chân Quân, chắc các vị đều biết chuyện này. Ba người biểu tình nghiêm túc gật đầu, nói Có nghe qua Sự cường đại của Đại Trăng giờ đây đã thấm sâu vào lòng người. Dịch Phong nói Đại Trăng Hoàng Triều Hải Nạp Trăm Xuyên cần các loại nhân tài. Nếu như các vị có hướng thú thì có thể tham gia khoa cử của Đại Trăng ta. Dù là văn khảo, võ khảo, hay là tạp khảo đều có thể trở thành quan viên của Đại Trăng. Ba người nói ngay. Chúng ta sẽ suy nghĩ. Dịch Phong gật đầu, nói. Không sao. Triều Thiên Điện Năm Cường Giả Trung Hư Cảnh hơi phức tạp nhìn Diêm Xuyên. Đứng bên cạnh Diêm Xuyên là đám người mặc phủ hệ, hóa quang, lưu cương, thanh long. Trước mặt có một vàng ngọc bên trên đặt nam hộp gấm. Diêm Xuyên cười nói Hổ Nguyên Linh Kinh Tâm Kiếm Vua Tâm Tháo Hảo Viên Kính Thơm U Hoàng Năm chuẩn tiên khí ở đây Các vị tự chia đi Năm người nhớ mày nhìn Diêm Xuyên Năm người tự chọn một thứ biểu tình phức tạp Diêm Xuyên cười nói Lần này đa tạ các vị Năm người gật đầu biểu tình phức tạp nói Cáo từ Diêm Xuyên mỉm cười Năm người không nói thêm gì cất bước đi ra đại điện Chết mắt không còn bóng dáng Lưu Cương vẽ mặt khó hiểu hỏi Hoàng thượng, đó là năm chuẩn tiên khí tặng không cho họ như vậy sao? Đến bây giờ tầm mắt của Lưu Cương đã mở rộng. Dù không chú trọng nhiều pháp bảo nhưng đó là chuẩn tiên khí. Tại Trung Vị Tôn Môn đều là báo vật trấn tôn. Khó khăn lắm mới lấy được vậy mà tặng đi. Lưu Cương lòng đang nhỏ máu. Diêm xuyên hít sâu, nói... Đại Trăng rốt cuộc là Hoàng Triều, giữ lại năm báo vật này sẽ khiến nhiều người đỏ mắt. Nhưng mà, Diêm Xuyên chắc chắn nói, Bọn họ chỉ là bảo quản, rồi sẽ có một ngày năm báo vật này sẽ lại quay về Đại Trăng. Lưu Cương hiếp sâu, nói, Vâng, Mặt Vũ Hề tò mò hỏi, Khí vận của Đại Trăng Hoàng Triều ngư giờ đã gần bằng cự lộc thư viện, Hiện tại chưa thể thăng cấp lên đế triều Trung Quốc sao? Diêm Xuyên lắc đầu, nói. Còn kém một chút. Lưu Cương tò mò hỏi. Vậy có phải là lại chinh phạt một trung vị công môn thì có thể? Hoàng Triều Hạ Quốc, đế triều Trung Quốc, thiên triều Thượng Quốc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận Ba Chương 143 tiễn đưa. Hờ. Ê. Nương. Tại Lưu Cương đã biết những cái tế này. Đương nhiên biết đế triều Trung Quốc mới xứng tầm trung vị Tông Môn. Đại Trăng vẫn kém một chút sao. Diêm Xuyên lắc đầu, nói. Lần này diệt Đại Vũ Thiên Tông đã khiến Tông Môn xung quanh mẫn cảm. Nên chủ yếu nghỉ ngơi lấy lại sức Trước tiên củng cố chính quyền Đại Trăng đã Lưu cương gật đầu, nói Tôn lệnh Diêm xuyên trầm giọng nói Hóa quang Đại vũ thiên tôn bị hủy diệt Lãnh thổ của họ có rất nhiều quốc gia phạm nhân Do ngươi phụ trách sang bằng các quốc Thống nhất Đại Trăng Hóa quang lên tiếng Tôn lệnh. Diêm xuyên ra lệnh cho mọi người xong cùng mặt vũ hề chậm rãi đi ra khỏi triều thiên điện. Hai người yên lặng bước đi. Mặt vũ hề biểu tình mất mặt nói. Ta sắp đi rồi. Diêm xuyên nhẹ nhàng nắm tay mặt vũ hề. Hai người nhìn nhau trong mắt nàng có tình ý. Mắt Diêm xuyên lón ti nhu tình nhẹ nhàng ôm mặt vũ hề vào lòng. Người mặc vũ hề run rung. Diêm xuyên ôm chặt mặt vũ hề qua một lúc sau người nàng mới ngừng rung thoải mái hưởng thụ phúc dây bình yên này. Diêm xuyên nghiêm túc nói. Ta không ngăn cản nàng kế thừa thứ của phụ thân nàng, nhưng phải cẩn thận. Mặt vũ hề nhẹ nhàng ư một tiếng. U, V, K, W, W, M. Diêm xuyên khẽ nói. Ta đã nói với bạch đế thiên. Kêu hắn phái bốn đại yêu hổ tột đi theo. Cộng thêm nhóm thanh long. Tám hư cảnh bảo đảm nàng trên đường bình an. Lòng mặt vũ hề ngọt ngào. U, V, K, W, W, M. Từ đầu đến cuối diêm xuyên không nói cảm ơn. Trong khoảng thời gian này mặt vũ hề giúp đỡ vì không cần thiết. Hai người ôm nhau một lúc rồi thả ra, nhì nhau cười. Tay nắm tay, hai người song song đứng bên lan can, nhìn hoàng hôn. Miu Miu nhảy tới nói, meo Khi nào thì đi? Miu Miu nhảy tới, mặt vũ hề vẽ mặt hoảng hốt, tay hơi thả ra. Bùng! Miu Miu nhảy lên vai mặt vũ hề. Miu Miu la hét. Khi nào thì đi? Khi nào thì đi?" Diêm xuyên buồn cười nói, "Miêu miêu, ngươi thật sự muốn đi?" Miêu miêu ảo tưởng nói, "Đương nhiên, phụ thân của mặt Tỷ tỷ có tiên thạch." "Meo, đó là tiên thạch, thượng phẩm linh thạch cũng không thể sánh bằng." Mặt Tỷ tỷ trở lại kế thừa di sản của phụ thân mình, ta, meo, meo Diêm xuyên nhìn bộ dạng của Miêu Miu cười khổ nói. Đừng quá chịu nó. Mặt vũ hề lộ vẽ bướng bỉnh nói. Ta thích thế. Miu miêu tức giận trường Diêm xuyên. meo Là mặt tỷ tỷ cho ta tiên thật không phải của ngươi. Diêm xuyên nói. Được rồi. Đi đi. Đừng gây thêm rắc rối cho mặt vũ hề. Còn nữa, nàng và ta có tột thế, lúc gặp nguy hiểm có thể lập tức truyền tốn đến trước mặt ta. Trên đường cẩn thận, mặt vũ hề gật đầu, nói, U, V, W, W, M. Diêm xuyên hét với phía xa, Thanh Long. Đám Thanh Long, Bạch Long vội vàng chạy tới còn có bốn cô gái tay cương hơn A. Nơ, nâng Han nhẹn. Diêm xuyên nói với mọi người. Bảo vệ vũ hề cho tốt. Mọi người lên tiếng. Tung lệnh. Mặt vũ hề lưu luyến nhìn diêm xuyên quay đầu, đạo bước lên trời. Tám người theo sát phía sau. Miu Miu không ngoái đầu lại, sợ sẽ không kìm được rơi lệ. Miu Miu vô cùng hưng phấn nói. Bèo! Bèo, bèo Tiếng kêu hưng phấn chậm rãi Xoa dịu nổi bi thương ly biệt của mặt vũ hề Diêm xuyên đưa mặt vũ hề đi Khẽ thở dài Không biết từ khi nào Bạch Đế Thiên đã xuất hiện bên cạnh Diêm xuyên Bạch Đế Thiên nói Ta đã chọn xong chỗ hổ tộc cư trú Ở phái Tây Yến Kinh Diêm xuyên nhìn Bạch Đế Thiên gật đầu Lời của Bạch Đế Thiên chắc chắn là sự thật Từ giây phút này hổ tột nguyện ý cùng Đại Trăng Hoàng Triều cùng Tiến cùng Lùi Bạch Đế Thiên tò mò hỏi Hiện tại ngươi có tính toán gì không? Diêm Xuyên nói Nghĩ ngơi lấy lại sức khiến mọi người trong lãnh thổ Đại Trăng có tư tưởng tôn môn của mình xoay thành tư tưởng nước mình Trước cường quốc rồi từ từ tính tới Bạch đế thiên gật đầu. Bạch đế thiên tò mò hỏi. Đại vũ chân quân bị ngươi trấn ác, bây giờ ngươi định làm gì nó? Diêm xuyên mỉm cười nói. Ngươi nói xem. Bạch đế thiên nói. Ta cảm ươi gác ngươi muốn thu phục hắn, nhưng người này rất cứng đầu, hình như sẽ rất khó khăn. Diêm xuyên cười nói. Ta không thiết loại xương mềm. Bạch Đế Thiên nghe vậy liền hiểu ý của Diêm Xuyên. Diêm Xuyên hít sâu, nói. Trước tiên trấn áp một đoạn thời gian đi, qua một thời gian ngắn sẽ tính tiếp. Bạch Đế Thiên gật đầu, nói. U, V, W, W, M. Đại Trăng Hoàng Triều hủy diệt Đại Vũ Thiên Tôn. Tin tức giống như mọc cánh nhanh chóng bay đi khắp nơi. Hoàng Triều. Vốn tại Đông Thần Châu xuất hiện một hoàng triều đã đủ lạ. Giờ phút này hoàng triều mọi người không xem trọng lại có thể diệt đại vũ thiên tôn. Thậm chí đại vũ chân quân đều bị trấn áp tại Yến Kinh. Vô số tu giả được đến tin tức đều há hốt ngồm kinh ngạc dường như không tin. Cái này quá khao trương đi. Trên bàn các tôn chủ tôn môn đều có tin tức này. Nhưng tin tức rất đơn giản, có nhiều chi tiết không rõ ràng. Bởi vậy nhiều tu giả bị phái đi lãnh thổ Đại Trăng Hoàng Triều Sư tầm tin tức. Dần dần tin tức chí đông tiền hành, thiên hạ đệ nhất xá chậm rãi bị lộ ra. Mặc dù Đại Trăng không thừa nhận nhưng rơn. A. T. I. E. Nương. Nhân hưu người nghi ngờ là do Đại Trăng Hoàng Triều một tay làm ra. Nếu không thì tại sao có nhiều trùng hợp như vậy? Tin tức không ngừng bị tuyền về. Mưu mưu chiếu đông tiền hành nhanh chóng lan bốn phía. Vô số người có đầu ớt học hỏi âm mưu này. Bốn phía thực dụng. Nhưng sự hủy diệt của Đại Vũ Thiên tôn cảnh tỉnh mọi người. Hệ có tiền hành ẩn hiện là sẽ bị các đại tôn môn trấn áp tiêu diệt. Dù sao thứ có thể lay động gốc rễ khiến người sinh ra nỗi sợ. Đại trăng hoàng triều diệt đại vũ thiên tôn. Đại trăng hoàng triều tại Đông Thần Châu cũng chiếm cứ một vị trí. Đặc biệt là yến kinh trấn áp đại vũ chân quân khiến các tôn môn xung quanh không dám rụt rịch. Đại trăng vẫn đang bình thường phát triển Yến Kinh Thượng Thư Phòng Trước mặt Diêm Xuyên trải một tấm bản đồ Một trong ba di vật Diêm đào để lại cho hắn tấm bản đồ Cự khoáng Cự khoáng có thể cho Diêm thị ăn vạn năm sao Mắt Diêm Xuyên lón ti mong chờ Ta đã là thần cảnh có thể đi lấy Nó rốt cuộc là cái gì Mấy năm nay Diêm Xuyên hiểu được đôi chút về phụ thân chưa từng gặp mặt Đó là một người cực kỳ đại khí Có thể khiến phụ thân cẩn thận như vậy đương nhiên là cự khoáng không tầm thường Đang lúc Diêm Xuyên suy tư thì bên ngoài thượng thư phòng vang rộng của Lưu Cẩn Lưu Cẩn hơi sốt ruột nói Hoàng thượng, đại vũ chân quân sắc chết Lưu Cẩn không tiến vào thượng thư phòng Diêm xuyên cũng không ra ngoài Diêm xuyên rời mắt khỏi tấm bản đột Ngồi ngay ngắn Nhắm mắt lại Cùng lúc đó Đôi mắt kim Long khí vận Trên vân hải khí vận Của đại trăng hoàng triều chợt mở ra Hai luồng sáng vàng bắn ra Long trảo kim Long khí vận Chọt đại định thiên Thị trấn áp đại vũ chân quân Đầu rồng nghiêng sang bên Nhìn xuống dưới Giờ phút này toàn thân đại vũ chân quân xuất hiện thật nhiều vàng đen, vàng tan phá không ngừng phá hư thân xác của gã. Vàng đen toát ra từng đợt tà khiếp, lực phá hoại cực mạnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 3 chương 144 Kim Đại Vũ Đờ Ai vũ chân quân bị trấn áp? Không thể thi triển pháp lực gì chỉ có thể mặc kệ tà khí vòng quanh. Phúc chốt đại vũ chân quân đã cực kỳ yếu ớt, hiếp mắt hết hối. Kim Long trừng mắt nói. Tà khí. Diêm Xuyên lập tức nhận ra ngay tà khí này. Ngày xưa trong phong thủy trận đoạt vạn Diệu Yêu Liên. Ngọc Đế Kiếm ở Quang Minh giới hấp thu Hắc Mai Khôi đều là loại tà khí này. Trong người đại vũ chân quân cũng có tà khí tương tự. Kim Long trầm giọng nói. Đại vũ chân quân. Kim Long vừa há mồm thì đại vũ chân quân trừng mắt. Đại vũ chân quân cứng đầu nói. Ha ha ha ha. Diêm xuyên, nếu không phải bản tôn bị trọng thương thì chỉ bằng vào ngươi có thể làm gì được ta. Kim Long trầm giọng nói. Có biết tại sao ta không giết ngươi? Đại vũ chân quân lạnh lùng nói. Muốn thu phục ta. Nằm mơ đi, dù có chết thì ta cũng sẽ không thần phục bất cứ người nào. Kim Long từ trên cao nhìn xuống nói. Ngươi đang giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng sao? Đại vũ chân quân ánh mắt lạnh lẽo nhìn chầm chầm Kim Long. Kim Long trầm giọng nói. Chẳng từng thấy tà khí trong thân thể ngươi cũng có thể khu trừ hết Đại vũ chân quân giật mình kêu lên Cái gì? Kim Long lạnh lùng nói Đừng đề cao mình quá, ngươi chẳng qua là tù nhân, là một người chờ chết Có lẽ Tam Túc Kiên Ô có lịch sử huy hoàng, nhưng bây giờ ngươi không là thứ gì Đại vũ chân quân trường mắt nói Hờ Kim Long lạnh lùng nói, Trẩm nhìn trúng ngươi nhưng không có nghĩa là trẩm luôn khoan dung ngươi. Đại vũ chân quân giọng cam hận nói, Ha ha ha ha, muốn ta thần phục hoàng triều nho nhỏ nhà ngươi. Nằm mơ đi, ta sẽ không đồng ý. Các đời tổ tiên ta tuyệt đối không cho phép ta đồng ý. Ngươi còn chưa đủ tư cách, ngươi còn chưa đủ tư cách. Kim Long nghe đến đây nheo mắt lại, rốt cuộc đã chụp mũ được đại vũ chân quân. Các đời tổ tiên Kim Long trầm giọng hỏi Các đời tổ tiên Ngươi có thể đánh đồng với các đời tổ tiên nhà ngươi sao? Đại vũ chân quân con ngươi co rút Kim Long lạnh nhạt nói Ngươi vẫn chưa xem rõ tình thế sao? Ngươi chỉ là một tù nhân Vì trậm đáng thương ngươi nên mới không giết. Nếu không thì bây giờ ngươi đã đi gặp các đời tổ tiên của mình rồi. Đại vũ chân quân hít sâu, không nói gì thêm, bởi vì gã hiểu Diêm Xuyên nói là sự thật. Nhưng vinh Diệu huyết mạch tổ tiên không tha cho đại vũ chân quân khuất phục. Đại vũ chân quân kiêu ngạo nhìn Diêm Xuyên, gã không phục. Có thể làm đại vũ chân quân im lặng thì Diêm Xuyên thấy đủ rồi ít nhất bây giờ khiến gã phản tỉnh lại. Giọng điệu của Diêm Xuyên dịu lại. Kim Long trầm giọng hỏi. Đại Trăng Hoàng Triều ta là Hoàng Triều thì làm sao? Ngươi cho rằng đại trăng sẽ không lên đến đế triều được sao? Đại vũ chân quân nheo mắt. Đế triều. Diêm xuyên bày ra thủ đoạn khiến đại vũ chân quân không nghi ngờ điều này, thế là gã lại im lặng. Diêm xuyên trầm giọng hỏi. Hoàng triều chỉ là bắt đầu. Đế triều. Thiên triều. Thậm chí đại trăng ta có thể trở thành thiên đình. Có cái gì không được. Thiên đình. Đại vũ chân quân nhìn chầm chầm đôi mắt kim long. Trong mắt gã lón tia kinh ngạc, rõ ràng không ngờ Diêm Xuyên sẽ có giả tâm lớn như vậy. Kim Long trầm giọng nói, Đại Trăng rồi sẽ cường thịnh tự như nếu ngươi trưởng thành thì cũng sẽ mạnh lên. Đại Trăng có gì không tốt? Nhập Đại Trăng, chỉ cần ngươi có công lao lớn thì trẩm tuyệt đối không keo kiệt ban cho quyền hạn lớn. Vào Đại Trăng sẽ có vô lượng vân hải khí vận nhập thể trợ giúp cho ngươi tu hành Chỉ cần cố gắng Trẩm chấp nhận cho ngươi lĩnh vô số đại quân Thậm chí sau này trẩm cho ngươi lĩnh viên quân Đại quân vạn tiên tùy ngươi điều khiển Trương Tiểu Nhị mắt chết lõ Kim Long lại nói Vết thương của ngươi từ đâu ra Nếu ngươi có các đời tổ tiên huy hoàng thì tại sao lưu lạc đến nước này? Trẩm suy đoán ngươi có kẻ thù cường đại, lực lượng một người rốt cuộc có hạn. Vào đại trăng, đời có công hung trác tuyệt. Ngày đại trăng cường thịnh thì ngươi có thể lĩnh thiên quân vạn mã Đạt phá công môn kẻ thù. Mắt đại vũ chân quân lón tia sáng, hiển nhiên lời diêm xuyên nói khiến gã xúc động. Đại vũ chân quân nheo mắt nói Không ta nói rồi, ngươi còn không có tư cách khiến ta thần phục Dù ta có chết cũng sẽ không đầu lụy thần phục ngươi Hiển nhiên sự kiêu ngạo truyền thừa từ các đời tổ tiên vẫn khiến đại vũ chân quân không chịu khuất phục Kim Long thản nhiên nói Cái gì kêu là tư cát Ngươi cho rằng cái gì là tư cát Đại vũ chân quân biểu tình âm trầm êm miệng không nói. Kim Long cười nói, trầm bắt giữ trấn áp ngươi, như vậy vẫn chưa đủ tư cách sao? Đại vũ chân quân trầm giọng nói, hờ, bản tôn bị trọng thương, nếu không thì làm sao sẽ bị ngươi bắt dơ, dơ quy quy, ơ, cơn.